Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Gia đình của Hạnh đã chết cùng với đứa con trong bụng của Hạnh chính là con của cả hai người. Tám đứng dậy quay người khỏi phòng bệnh, rồi đi khỏi cũng là lúc cánh cửa phòng bệnh đang từ từ được đóng lại. Bên trong phòng bệnh, Tuấn đang run lên, miệng không ngừng nói. Tôi xin các người, tôi xin các người, hãy tha cho tôi, hãy tha mạng cho tôi. Hồn mắt của Hạnh và gia đình của cô đã hiện về đứng trước mặt của Tuấn tất cả đều bị Tuấn giết hại ngay trong chính căn nhà mà tám vừa đã mới mua. Họ đã theo tám tới gặp Tuấn, không biết đây có phải là ý trời hay không, khi mà người mua căn nhà đó lại chính là tám bản thân của Tuấn. Gia đình bà Hà đã chết oan, linh hồn không thể đầu thai vì họ còn mối thù chưa có trả được. Họ đã ở lại để chờ đợi, chờ đợi người có thể giúp họ tìm được Tuấn và người đó chính là tám. Tuấn sợ hãi nhìn những người mà hắn đã giết năm xưa Đang hiện ra trước mắt Họ nhìn hắn bằng cái ánh mắt oán trách Giờ là lúc Tuấn sẽ phải trả giá cho tội ác của hắn Và dài mà Tuấn đã lén lấy được Hai mắt của Tuấn nhìn chăm chăm lại Giọng nói của đứa bé đã văng đến bên tay của Tuấn Bố còn đợi gì nữa vậy Bố về với cả nhà đi Ông bà và mẹ Còn có cả con nữa Con là con của bố Về với con đi bố ơi Nước mắt của sự hối hận đang rơi trên gương mặt của Tuấn. Tuấn treo cổ chết trong phòng bệnh, chấm dứt những cái tháng ngày phải sống trong sự dày vò về lương tâm của tội ác của chính mình. Linh hồn của Tuấn từ từ tách khỏi thể xác của hắn. Tuấn quay đầu lại nhìn thân xác của mình lần cuối rồi bước tới nắm lấy tay của đứa nhỏ rồi dần dần biến mất. Tám trở về nhà khi đã biết sự thực rằng Tuấn chính là người đã giết hại cả gia đình nhà bà Hà, chủ của căn nhà này. 8 lấy máy điện thoại gọi cho Việt và xin phép được tới mộ của gia đình thắp nén nhang chia buồn tới những người đã khuất. Lời đề nghị của 8 đã được Việt đồng ý, anh ta đưa hắn tới Nghĩa Trang, nhà cách 8 hơn 1 giờ đi đường. Đến nơi, 8 đi theo sau Việt vào Nghĩa Trang mà trong lòng có một cảm giác rất lạ. 8 luôn có cảm giác như thể có người đang nhìn hắn. 8 đã phải dừng lại 2 lần để ngoái lại ra sau nhìn. Việt dừng lại khi tới nơi những cái ngôi mộ được xây cạnh nhau, anh ta nói: "Chúng ta tới rồi. Đây là ngôi mộ của gia đình Dĩ Hà tôi. Cả nhà dì ấy đều được chôn cất tại đây." Nghe Việt nói xong, Tám nhìn vào những khung hình đã được gắn trên các bia mộ mà cảm thấy sợ, bởi trong giấc mơ của Tám, hắn đã từng nhìn thấy họ. Tám cúi người thấp xuống thắp những que nhang trong tay xuống lần lượt từ ngôi mộ rồi đứng im chắp hai tay miệng không ngừng lẩm bẩm những cái lời nói mà chỉ có một mình hắn có thể nghe được thôi. Việt cũng khá bất ngờ trước những lời đề nghị của 8. Anh ta không hiểu tại sao 8 lại muốn anh ta đưa tới đây tháp nhang cho những người thân đã khuất của gia đình anh ta, thì không khỏi làm cho Việt cảm thấy 8 có điều gì đó thực khó hiểu. 8 đang nhắm mắt thì bất ngờ bên tai của hắn Nghe thấy rất nhiều giọng nói không ngừng vọng lại tai của 8, như thể đang nhắc nhở hắn điều gì đó. Cô ta sẽ không tha cho mày đâu. Cô ta sẽ giết mày. Mày sẽ phải chết. 8 mở mắt nhìn bốn hướng xung quanh nghĩa trang mà không giấu được sự hoang mang sợ hãi. 8 bỏ chạy trước ánh mắt của Việt đang nhìn theo phía sau của 8 mà không hiểu tại sao hắn lại sợ hãi tới mức phải bỏ chạy như vậy. 8 trở về nhà. Hành lý nhanh điện thoại được gọi cho Quyên và muốn nhờ cô bán hộ căn nhà này càng nhanh càng tốt. Hắn không thể ở trong căn nhà này thêm một ngày nào nữa, bởi vì tám sợ cô gái mà hắn nhìn thấy trong bức ảnh mà Quyên đã chụp được tại căn nhà cũ của hắn. Tám đâu có thể ngờ được rằng, cho dù hắn có đi đến đâu thì hồn ma của cô gái kia cũng sẽ theo tám. Cô gái đó sẽ không bao giờ tha cho hắn. Cô gái ấy đã vì tám mà chết. Hắn không thể nhớ ra cô gái đó là ai cũng là lẽ thường tình mà thôi. Bởi xưa nay 8 đi đâu, gặp kẻ với cô gái nào, 8 không bao giờ để họ trong suy nghĩ của hắn mà quên ngay nếu như không còn gặp lại trong một thời gian dài. Nhiều năm trước, 8 từng cặp kè với một cô gái tên là Ngọc. Khi Ngọc phát hiện ra 8 không hề yêu và muốn cưới cô làm vợ, Ngọc tỏ ý muốn kết hôn với 8 thì bị hắn từ chối. Ngày 8 chuyển nhà đi nơi khác cũng là ngày Ngọc chọn cái chết để có thể kết thúc cuộc sống trong những ngày đau khổ mà tám đã để lại. Trước khi Ngọc chút hơi thở cuối cùng trên vũng máu, cô gái ấy đã nói một câu. Cho dù anh có đi tới đâu, tôi có làm ma, tôi cũng sẽ bắt anh phải chết cùng với tôi. Linh hồn của Ngọc theo tám cho tới tận bây giờ, là vì hắn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net